Tình thế cứ rằng co mãi. Mùi gió biển ẩm thấp đặc trưng quét qua. Sóng biển không ngừng vỗ vào bờ kè vỡ tung tạo ra vô số bọt nước trắng xóa. Những tiếng động này kích thích tính cảnh giác của mỗi người lên thêm 20%. chân Hương quan sát bốn phía. Nhanh nhẹn phân tích tình thế. Can đảm đề nghị. Hướng Tây Bắc hình như không có người canh chừng. Tôi thay đồ cải trang thành dân chúng lẻn vào. Làm bữa Cô gánh vác nổi mười mấy mạng người sao khương đào gần dọn quát. Cảm thấy nữ đặc nhiệm mới tới này đúng là đầu óc bị nhúng mỡ heo. Tưởng mình là nữ siêu nhân cứu thế giới chắc. Người mới thì nên có phong thái của người mới, nghiêm chỉnh xếp hàng chờ lệnh biện pháp của cô ấy có lẽ được đấy chỉ đạo viên nghe chân hương để nghỉ xong suy nghĩ mấy giây đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú tươi tắn của cô gái trẻ trước mắt tôi đi cùng cô ấy lâm phàm thấy vậy lập tức lên tiếng để một mình chân hương đi quá nguy hiểm các cô xem chỗ này là cái gì Nhà trẻ ả sắc mặt thương đạo càng tối hơn Phước lờ đề nghị của họ Tiếp tục thương lượng phương án giải cứu với những chỉ đạo viên khác Những đặc nhiệm còn lại đều tiến hành phòng ngự tốt nhất Dương súng lên chuẩn bị một trận chiến đấu ác liệt bất cứ lúc nào Một số người có sen ham chiến tử trong xương Bắt đầu dục dịch muốn thử Cũng không ít người thắc thỏm lo âu. Không biết bản thân có thể bình an vô sự hay không. Trong lúc thần kinh mọi người căng như dây đàn thì đột nhiên đám con tin thét lên. Một thành viên của mafia tốm lấy một con tin chắn trước mặt. nghênh ngang đi tới khoảng đất chống tao không dư thời gian lằng nhằng với lỗ cấm chúng mày. Nhanh giao tiền cho bọn tao đi. Bằng không đám con tin này không ai thấy được mặt trời sáng mai bỏ vũ khí xuống. Các người đã bị bao vây không có khả năng trốn thoát. Đầu hàng sẽ được xử nhẹ tội. Một quan lớn nào đó cầm loa khuyên hàng. Ai ngờ đối phương hả họng cười ha ha bọn tao đặt chân lên con đường này có ai tính sống lâu chứ? Chỉ vào con tin đang quỳ giữa bãi đất trống và kho hàng. Nói các người có trách thì trách lỗ cấm ấy. Mạng các người không đáng giá 5 triệu. oan có đầu nợ có chủ. Sau khi thành ma đừng quên là ai hại các người. Ha ha ha. Đối phương cười điên cuồng đổi trắng thay đen khiến người ta tức phát điên. 5 triệu các người đòi bây giờ đang chờ người đi lấy. Tôi muốn các người thả vài con tin để chứng minh lời các người nói là thật. Một chỉ huy sợ kích động bọn chúng gây nguy hiểm cho con tin. Vội vàng lên tiếng kéo dài thời gian. Tao không giống bọn mày. Được. Thả vài đứa. Ma Phi kéo con tin đi tới toán người đang quỳ Hung hăng đá vào hai thanh niên tuổi mày mau cút. Hai con tin được đại xá. Nương theo cú đá của gã kia tranh nhau chạy tới trước Có lẽ quá hoảng sợ nên tay chân không được nhanh nhẹn Bước chân loàng troảng Chuẩn bị Khương đào nghiêm túc ra lệnh bảo vệ hai con tin Đề phòng đối phương nã đạn từ đằng sau Lách cách toàn bộ đặc nhiệm đồng loạt nâng súng trong tay lên ngắm bắn tên mafia May mà đối phương nói giữ lời Không xuống tay gây tội. Hai con tin chạy về tới vòng an toàn liền được mấy cảnh sát bảo vệ đi tới chỗ cứu hộ để kiểm tra. Người thân đứng ở ngoài nãy sợ lo thắt tim. Mặc kể tất cả sông lên ôm chặt lấy người nhà mình. Nhất thời khóc không thành tiếng. Tiếng khóc của bọn họ khiến những người nhà có con tin chưa được giải thoát cũng sợ hãi khóc lóc nức nở. Gió biển dường như càng lúc càng mạnh cuốn sóng hung tợn vỗ vào bờ. Báo hiệu trận chiến này đã bước vào giai đoạn ác liệt. Hai cô đi thay đổ đi. Viên chỉ huy đồng ý với đề nghị của Trân Hương ban nãy. Sau khi thảo luận với những người còn lại. Đi tới trước mặt chân Hương và Lâm phàm Trình trọng ra lệnh. Gió hai người quyết đoán sơ tay chào. Khoan! Chỉ huy lên tiếng sau khi vào đó tình hình sẽ rất nguy hiểm. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho con tin. Không được lỗ mãng. Mà an toàn của hai cô cũng sẽ bị uy hiếp rất lớn. Xong tôi biết các cô là quân nhân. Vì dân chúng không sợ những thứ này. Cố lên chỉ huy không nhìn được cổ vũ cho hai nữ đặc nhiệm xinh xắn này tình hình trong đó bên ngoài khó mà tưởng tượng được vậy mà hai cô lại can đảm xung phong muốn xông vào đó rõ mặt thường phục mượn từ chỗ các nữ cảnh sát hai người cúi đầu vội vội vàng vàng vòng qua đám người vây bên ngoài bước đi lại một con sóng vỗ vào vô số bọt nước trắng xóa tung tói phá vỡ không khí nặng nề liền đó vạt áo mọi người bị gió thổi tung lên. Mười phút sau, hai người đã tiến sát lối vào hướng Tây Bắc, liếc nhau một cái tức tốc nhảy vọt vào các góc chết. Sau một cú nhảy với độ khó cao, cả hai biết mình đã tiến vào tầm quan sát của các tay bắn tỉa đối phương. Giả vờ vụng về khiếp đảm nấp sau mấy thùng đựng hàng. Đang cân nhắc làm sao để bị phát hiện Áp tải tới chỗ các con tin Thì bọn họ đột nhiên phát hiện Có một cô gái trẻ cũng nấp sau thùng đựng hàng đối diện Mái tóc đen mềm kết hợp với làn da trắng muốt Đôi mắt đẹp mê hồn lúc này ngập nước đầy sợ hãi Nhìn cứ như một con bút bê sứ tinh xảo dễ vỡ Chắc hẳn là người dân không kịp chạy thoát Cô gái hiếu đối xinh đẹp như thế này. Lọt vào tay mafia thì hậu quả không thể hình dung được. Chân hương làm động tác ra hiệu cho cô ta im lặng. Ai ngờ cô ta nhìn thấy chân hương xong thì lấy tay che miệng run khan. Tiếng nấc nghẹn ngào lọt ra ngoài qua kẽ tay. Tuy thanh âm không lớn nhưng lập tức dẫn đến sự cảnh giác của tên canh gác gần đó gã đi tới chỗ họ, chân hương và lâm phạm vừa mừng vừa lo mừng là có thể thuận lợi cải trang thành con tin, lo là cô bút bê sứ này cũng chạy không thoát. đi ra, tên canh gác lại không phát hiện ra cô gái kia Chia thẳng súng vào bọn họ thần kinh hai người căng cơ u vinh quy quy Nơ! Chuẩn bị thừa dịp gã nổ súng trong nháy mắt là giết ngay. Tay lâm phàm khẽ chạm vào dao găm giấu nơi đùi mình. Thu thu thu cô gái đối diện đã hoàn toàn suy sụt, khóc như thác đổ. Canh gác thấy vậy nghiêng đầu nói vào bộ đàm trên cổ cửa kho hàng số bốn phát hiện ba nhân vật khả nghi. Chưa tới một lát, từ trong đi ra hai tên cầm súng. Lâm phàm và chân hương khiếp đảm ôm chặt lấy nhau. Ánh mắt cầu khẩn nhìn mấy tên canh gác. Đi. Canh gác chia súng vào đầu họ. Ra lệnh. Cô gái yếu đối kia bị một tên hung hăng tóm ra khỏi thùng hàng đẩy tới trước. Cô gái loạn trọn ngã nhào xuống trước mặt chân hương. Lòng bàn tay trắng nõn trà trên đất sớm máu. Sợ sệt không dám khóc. Run dậy thử đứng dậy. Chân hương không nhìn được thò tay ghéo cô ta dậy. Miệng không ngừng lầm bầm đừng giết chúng tôi không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo chúng tao. Muốn chạy sẽ bị bắn thành tổ ong ngay. Canh gác bực bội. Khoảnh khắc chân hương đỡ cô gái kia dậy. Cô chợt biến sắc. Kế đó lại khôi phục bộ dạng sợ sệt hoảng hốt tiếp tục diễn cùng lâm phàm, lâm phàm nãy giờ vẫn tỉ mỉ quan sát tự nhiên nhìn ra biến hóa thoáng qua của chân hương, hơi lo lắng nhíu mày, lại khiến cho hành vi diễn trò của cô thêm chân thật. tóm ba à này từ cửa kho hàng số bốn à, đừng để lỗ cấm lấn người vào. Chùm mafia ngồi trong một gian tối mù giết xì gà vẻ mặt hung tàn ác độc. Há há, ba con điếm này nhìn gầy yếu hơn đám đàn bà của anh cả. Lũ cấm phái bọn chúng vào cũng quá xìu rồi. Một tên mặt mũi có thể tạm xưng là đẹp trai nhìn họ chồng chọc Thò ngón tay khều cầm của cô gái xinh đẹp kia lên nhất là con này. Sợ sắp đái ra luôn rồi. Con xanh. Mày tên gì cô gái ngửa đầu. Đôi mắt to ngấn nước đầy hoàng sợ. Tuyệt vọng. Cất giọng run run yếu ớt khang. Khang nhộp. Chú ba. Thời điểm mấy con này đi vào có hơi kỳ lạ. Chú tốt bụng thả ra trước. Chói ba đứa nó đặt lên trước đám con tin kia. Tay chùm tàn nhẫn lên tiếng, nếu là người cấm phái vào, vừa hay có thể chặn đạn cho gã. Còn không phải, người đẹp ở đâu chả có. Đợi an toàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vâng, gã anh ba nghĩ kỹ thấy anh cả nói có lý, phải tay ra hiệu cho đàn em. Lập tức mấy tên tóm lấy tay ba người bẻ ngoạt ra sau lưng, dùng dây thừng trói chặt lại thắt nút chết cảnh sát, đặc nhiệm, vũ trang, quan chức cấp cao, nhân viên cấp cứu, y bác sĩ, dân chúng, người nhà, cộng thêm một đám ký giả truyền thông tường thuật trực tiếp hiện trường bao vây lấy kho hàng tầng tầng lớp lớp. Thấy ba cô gái bị mafia chĩa súng áp tải đến giữa đám con tin, mọi người đều thót tim lần nữa. Truyền thông liên tục dùng đủ loại máy ảnh cao cấp chụp ảnh từ xa. Mặc dù có vòng vây cảnh sát cũng không ngăn cản được bọn họ nhiệt tình làm việc. Chỉ muốn đăng tải tin tức đầu tiên. Một số người nhà con tin chịu không nổi kích thích đã ngất đi. Sắc mặt hương đào âm trầm. Buông ốm nhòm trong tay xuống. Là bọn lâm phàm. Bị đẩy vào giữa đám con tin Mất đi năng lực chiến đấu Chắc là chưa phát hiện Nếu không đám ma phi kia chắc chắn sẽ thừa cơ nổi giận Vương Thủ, viên chỉ huy luống tuổi đồng ý với đề nghị của Trân Hương Nhìn cuộc diện trước mắt bắt đầu trầm tư Lâm Phàm và Trân Hương quỳ ở hàng đầu đám con tin vẫn dựa sát vào nhau Cố gắng làm bộ run rẩy hoàng sợ. Đầu ớt xoay chuyển thật nhanh. Lâm Phạm hơi lo lắng nhìn cô gái yếu đối kia. Chỉ thấy cô ta quỳ ngoài cùng bên phải. Đầu gục xuống. Cả người không ngừng run lên nhưng Lâm Phạm lại có cảm giác lạ lùng. Cô ta run không phải vì sợ. Mà là hưng phấn. Đột nhiên. Lâm Phạm Liếc thấy khói môi dưới của cô ta cong lên thấp thoáng một nụ cười rùi quái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz26 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu chương 27 Con tin hay Ngày hôm ấy Thời tiết cực kỳ âm ao nặng nề màn hình tinh thể lỏng ở các trung tâm thương mại không ngừng truyền hình sự kiện khủng bố tầm cỡ này giọng nói người dẫn chương trình cao vút chói tay đè ép tiếng ồn ào do người dân đứng chung quanh gây ra rất nhiều người đứng lại ngẩng đầu nhìn màn hình lo âu có bắt đầu gọi điện thoại có trầm ngâm có phớt lở không quan tâm cũng có Thậm chí một nhóm nhỏ mơ hồ mong đợi vụ việc càng lúc càng ác liệt hơn, xem cái này còn hay hơn phim nhiều. Lâm lỗi ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy ba con tin mới bị đẩy ra hàng đầu. Nhất thời hoảng hốt đến đổ đồ trong tay rớt hết xuống đất. Anh đang bày tỏ bất mãn vì phải đi mua sắm với tôi à. Bác sĩ Pháp Y Dương liếc mắt nhìn thành tích binh rơi trên đất. Châm trọc. lâm, lâm phàm lâm lỗi chỉ vào màn hình, nói giọng khủng hoảng. Tuy hình ảnh không rõ nhưng hắn liếc mắt một cách là nhận ra ngay. Cô Dương ngẩng đầu nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì hình ảnh đã thay đổi. Cô gái dẫn chương trình xinh đẹp ngồi trong phòng phát thanh nghiêm túc nói đây là tin tức truyền về từ hiện trường. Hy vọng tất cả con tin đều được giải thoát. Bây giờ chúng tôi tiếp tục lâm lỗi cố gắng chấn tính lại, móc điện thoại ra gọi Tần Vĩnh. Mày mau mở TV lên Tần Vịnh đang ngồi trong phòng làm việc họp với một đám quản lý cấp cao. Bực mình ngắt điện thoại. Dành đâu mà chơi với mày. Phải mau hoàn tất công việc còn đi đón lâm phàm tan sở nữa. Điện thoại cứ như bùa đòi mạng vang lên. Tần Vĩnh liếc mắt một cái. Quảng điện thoại cho Xe Bi nghe thế. Thản nhiên tiếp tục cuộc họp. Trợ lý cầm lấy điện thoại lui ra sau mấy bước. khẽ khẽ nhận điện thoại thông báo chủ tịch đang bận. Nhưng Tổng Giám Đốc Lâm cứ kiên quyết đòi anh ta chuyển lời. Xe Bi bất lực lấy tay che ốm nghe. Nghiêng đầu tới kề tai chủ tịch thì thảo. Tổng giám đốc Lâm nói, Lâm phàm bị mafia đấu súng bắt làm con tin, đẩy lên hàng đầu tiên chuẩn bị bắn. Xe bi cho là bọn họ đang giỡn chơi, thế kỷ 21 văn minh còn có cái này à? Tần Vịnh nghe xong hoảng hồn hoảng vía, Rằng lấy điện thoại trong tay trợ lý mày nói cái gì tao? Mày biết đường nghe điện thoại của ông rồi hả? Mau mở tivi lên truyền hình trực tiếp lâm lỗi tức xanh mặt Mình sốt ruột thông báo cho nó mà nó rét mình như rồi nhẳng Tần vịnh bị xét đánh giữa trời quang làm cho hồn siêu phách lạ Không còn hơi sức đâu mà để ý việc lâm lỗi mắng hắn Còn xưng là ông mày nữa. Mọi người thấy sắc mặt chủ tịch âm mưu dò người. Không hẹn mà cùng dừng việc trong tay. Quản lý đang nói đính đã có phần thấp thỏm lo âu. Mình nói không đúng chỗ nào chọc chủ tịch bốc hỏa lớn vậy. Màn hình lớn trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện tường thuật trực tiếp hiện trường. Do đại hội giữa năm và tiết mục giải trí. Tất cả mọi người trong công ty không ai chú ý đến tình hình mới nhất bên ngoài. Người ở các bộ phận nhỏ từ các kinh bà tám thì biết nhưng không lọt đến tầng này. Vì thế lúc thật sự nhìn thấy đặc nhiệm vũ trang chỉnh tề dày đặt trên màn hình. Dân chúng mệt mỏi khóc lóc cùng với kho hàng khói lửa mịt mù thì mọi người đều cảm thấy chấn động. Các khán giả hiện giờ đằng sau lưng tôi là hiện trường vụ việc trong tay kẻ cướp có rất nhiều vũ khí. Con tin bị đẩy ra chính giữa rốt cuộc ốm kính máy quay ở hiện trường đột nhiên bị một bàn tay to che lại. Giọng nói có phần nôn nóng của một nhân viên bảo vệ truyền qua màn hình không được chụp nữa. Chỗ này rất nguy hiểm đồng chí này. Xin hỏi... Tính làm thế nào đối với yêu cầu 5 triệu tiền mặt của bọn chúng? Thật sự giao cho chúng sao ngay lúc cô dẫn chương trình thao thao bất tuyệt? Từ một cái kho bốc cháy nào đó đột nhiên vọng tới tiếng nổ âm vang. Nhân viên an ninh bắt đầu đẩy đám đông và truyền thông không chút khách sáo, chỉ mong bọn họ đừng gây loạn thêm. Các người có thể phái bao nhiêu người ngăn cản chúng tôi thế này? vì sao không phái người đi vào cứu con gái tôi một bà cụ rốt cuộc suy sụp gào lên tiếng gào thét này nói hộ không ít ý nghĩ của người nhà đang sốt ruột mọi người ồ ạt lớn tiếng chất vấn tình cảnh hết sức hỗn loạn màn hình lại quay lại phòng ghi hình lúc tiếng nổ đinh tai truyền tới tần vịnh đập bàn đứng dậy Ngón tay xiết điện thoại trắng bịch, chuẩn bị xe tới hiện trường. Vẻ mặt hắn âm u, giọng lạnh như hầm băng ngàn năm. Không khí phản phất mùi lưu huỳnh lẫn với gió biển khiến người ta ngộp thở. Chân chính khiến họ thất vọng cùng cực là tình thế căng thẳng trước mắt. Tất cả mọi người đều biết tình cảnh hôm nay. Muốn tất cả con tin không hao tổn cọng tóc nào là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù đặc nhiệm có bản lĩnh phi thường cũng không bảo đảm tất cả con tin an toàn thoát nạn. Bởi vì đám người bên trong đó đã mất hết nhân tính, ác ma tàn nhẫn khát máu. Mẹ nó, lũ cấm chúng mày kéo dài thời gian hả? Còn không mang tiền tới ông đây, tiến một đứa trước tên mafia đứng chính giữa, khu đất chịu trách nhiệm đàm phán đã sắp mất hết kiên nhẫn. Hung tợn đá một con tin đang quỳ bên cạnh. Lúc con tin đó run lẩy bẩy ngọ nguậy muốn đứng dậy thì gã mafia giơ khẩu súng đời 945 trong tay lên. Không do dự bóp cò. Đoàn. Tay phải con tin nháy mắt xuất hiện một cái lỗ lớn. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Những người quỳ chung quanh càng thêm run rẩy sợ hãi. Không ít người bắt đầu khóc. Một số vô rú tuyệt vọng. Bóng dáng thần chết bắt đầu bao trùm lấy khu cảng này. Dừng tay. Nhân viên rút tiền đang trên đường tới đây các người thả con tin bị thương ra đi nhân viên đàm phán xè dặt lo lắng chọc giận đối phương làm con tin thương vong nhiều hơn chân hương cô gái kia có gì đó bất thường thừa dịp mọi người lao nhau lâm phàm vừa thì thầm với chân hương vừa nhanh nhẹn luồn con dao đã xấu trong tay trước đó cắt mối nối dây thừng Lúc tớ đỡ cô ta phát hiện tay cô ta có vết chai do súng. Chân hương cũng cúi đầu chuyên tâm làm cùng động tác. Không quên chọc vẹo lần này lành ít dữ nhiều. Nói không chừng chúng ta toi đời ở đây. Cậu có đặc biệt lưu luyến gì không là cô đề nghị cải trang thành con tin. đát lường trước cuộc diện tệ nhất là bị tống đến chỗ này. Chỉ là không ngờ bọn họ thậm chí không có cơ hội đấu với tay trùm đối phương đề phòng quá sâu. May mà vừa rồi ở trong đó cô đã quan sát mấy vị trí có bắn tỉa. Lát nữa nếu xảy ra đấu súng cô có thể giải quyết vài tên trong thời gian ngắn nhất. Tăng cơ hội sống cho con tin. Lâm Phạm nghe xong hơi ngẩn ra đặc biệt lưu luyến ư. Vì sao trong ớt lại thoáng hiện lên gương mặt đẹp trai tự kỷ đáng ăn đòn của Tần Vịnh? Cô không nỡ, nếu cô không còn buổi tối Tần Vịnh sợ ma phải làm sao đây? Có lẽ hắn sẽ tìm một người thay cô ngay tức khắc. Đúng thế, trên đời này thêm một người như cô không nhiều bớt đi cô cũng không thiếu. Không có. Lâm phàm đáp khẽ đột nhiên tay thoáng ra dây thừng đã bị cắt đứt cô tiếp tục nắm dây làm bộ bị trói thả cô gái của tôi ra tiền sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của anh ở nước ngoài tần vịnh chạy tới hiện trường Nheo mắt tìm tòi trong đám con tin quỳ ở giữa khoảng cách rất xa nhưng hắn biết người thứ năm bên tay phải là lâm phàm tức thì lòng đau như cắt lấy loa từ tay chỉ Huy bắt đầu giao dịch. Hừ. Quan trọng là mày có bảo đảm chúng tao sẽ rút lui an toàn không, tên mafia cũng không bắt bài. Tiền chỉ là điều kiện phụ. Quan trọng là bọn chúng có thể rút lui êm đẹp. Nếu không tiền lấy tới chỉ sợ không có mạng cầm. Có thể tần vịn trầm giọng. Đột nhiên vài chỉ huy vây lấy Tần Vĩnh nghiêm khắc lên án anh Tần đừng phá hỏng cục diện. Ở đây tới mấy chục mạng người, bọn chúng có khả năng cầm tiện phá vỡ hiệp ước bất cứ lúc nào. E ngại thế lực sau lưng Tần Vĩnh nên bọn họ cũng không dám trực tiếp cản bước hắn. Câm miệng, mấy người kéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Nằm mơ ông chỉ cần lâm phàm không sao từng câu từng chữ dứt khoát tuôn ra từ đôi môi mỏng của tần vịnh lâm phàm lâm phàm tự nguyện làm con tin anh làm thế này chẳng phải khiến cô ấy uổng công khương đào càng nhìn tần vịnh càng rét lâm phàm kia là đàn bà của hắn tần vịnh nghe nói lâm phàm tự nguyện đi làm con tin chán nổi gân xanh Loa trong tay hắn bị xiết kêu răng rắc. Anh tần trùm mafia ngồi trong gian nhà kho nghe nói có người đồng ý trả 5 triệu để cứu đàn bà của mình. Tò mò đi tới cửa sổ dùng ốm nhòm quan sát. Gã bất ngờ khi phát hiện đối phương là lãnh đạo công ty làm ăn với băng của chúng. Đáng tiếc chúng đã thoát ly khỏi băng nên căn bản không sợ. Xong gã biết vị chủ tịch tần này có khả năng khiến bọn chúng an toàn rút lui Vì thế sẵn dò mấy tên đàn em chuẩn bị chu đáo công việc xong Nhàn nhã đi bộ ra khỏi kho hàng Đến đằng sau đám con tin cứ như đang dạo trong hoa viên nhà mình Nhìn chằm chằm tần vịnh đầy hứng thú Anh tần xin hỏi người phụ nữ của anh là ai thế? Anh chịu tốn 5 triệu tự nhiên tôi sẽ trả cô ta cho anh. Tần vịnh ra sức đẩy mấy tay đạm nhiệm chắn trước mắt. Khí thế hùng hồn như thiên thần tiến vào tầm bắn. Đứng trước mặt lâm phàm đau lòng kéo cô dậy ôm vào ngực. Mặt mày tối tâm trả lời gã nói đi. Anh có điều kiện gì điều kiện? Đơn giản thôi tiền chuyển vào tài khoản nước ngoài của tôi. Theo tôi biết anh Tần có một chiếc trực thăng Mi-24. Vừa hay có thể cho bọn tôi mượn chạy đi. Thế nào không vấn đề. Nhưng thả cô ấy trước đắt. Từ sau khi Tần Vịnh xuất hiện, lòng lâm phàm dâng lên cảm giác quay cuồng dữ dội khiến cô muốn nghẹt thở. Cô nói không nên lời đó là cảm giác gì chỉ là cô có cảm giác như có một cây kim đâm nhẹ nhẹ từ đầu cô, lan dần ra khắp tay chân, mà tim đau nhói, lý trí còn sót lại khiến lúc tần vịnh ôm cô vào lồng ngực rộng ấm thì cô vẫn cố níu chặt lấy dây thừng trên ngu bàn tay, vùi đầu vào ngực tần vịnh, không ngừng run rẩy. lần này không phải giả vờ. Mà là bản thân không chịu nổi cảm giác đau đớn dữ dội trong lòng. Rất nhiều năm sau Tần Vịnh nói với cô cảm giác đau đớn đó là yêu. Anh Tần thật biết nói chơi thả cô ta. Sao tôi dám chắc anh sẽ cho tôi mượn trực thăng được đối phương lạnh lùng nhạo báng. Vậy anh thả những con tin này đi tôi và cô ấy ở lại. Tần Vịnh cảm giác trước ngực ẩm ướt ấm ấm, không nhịn được ôm chặt Lâm Phàm. Cúi đầu thì thầm bên tai cô em đã muốn vào địa ngục cứu chúng sinh như thế. Vậy anh đi cùng em. Nước mắt Lâm Phàm tuôn như suối, Vội đầu trong ngực hắn nghẹn ngào nức khẽ. Âm thanh yếu ớt đó đâm vào tim hắn khiến hắn không hối hận vì đã quyết định như thế ha <cười> ha anh tần rất khí phách nhưng muốn thả hết tất cả họ bây giờ thì không được để bày tỏ thành ý của tôi con tin trong kho tôi thả hết anh và người đẹp của anh cùng tôi vào kho chờ trực thăng thôi đợi đến nơi an toàn tự nhiên tôi sẽ thả họ chùm mafia không khỏi cảm thấy đầu óc tần vịnh đúng là ngu đần Vì một ả đàn bà mà chui đầu vào họng súng phàm chân hương thừa cơ làm bộ hoảng sợ Không muốn tách ra bắt đầu nức nở Lâm Phạm ở trong lòng tần vịnh trần trừ một chút Mắt ngân ngấn nước nói với cô cậu đi mau Ha ha, xem ra là bạn nhỉ Vậy không cần khách sáo, cùng nhau vào đi Đối phương cười giả lạ Liếc búp bê xứ cùng bị bắt chung lúc nãy, nói tiếp người đẹp cô cũng đi chung. Không không cần. Tôi không biết họ người đẹp bị tay đàn em tóm lên. Khóc lóc vùng vẫy. Dây thừng cột trên mu bàn tay không biết là vô tình hay cố ý xẹp qua dao găm của tên hộ vệ. Thuần thế cắt đứt. Nhìn cô ta như phát điên muốn trốn ra khỏi nhà ngục này nhưng bị tên hộ vệ to con túm lên. Dẫn bọn tần Vịnh đi vào kho hàng. Không có người chú ý trong khi cô ta giãy rua đắt dơ tay trong không trung làm một dấu hiệu đơn giản kỳ lạ nhanh như trước. Chú ý chuẩn bị Khương Đào vừa thấy đối phương có hành động lập tức hạ lệnh cho cấp dưới chuẩn bị. Tất cả đặc nhiệm ngắm chuẩn mục tiêu, sẵn sàng hành động, dây thần kinh căng tới mức tối đa. Lại thấy bọn lâm phàm bị giải vào kho, tiếp đó từ bên trong rất nhiều con tin buồn ra. Hàng đặc nhiệm phía trước lập tức sơ khiên sông lên tiếp ứng, bảo vệ con tin đến nơi an toàn. Từ phía khu vực người nhà vang lên tiếng gào khóc, kêu gọi người mình lo lắng mà xấu con tin quỳ ở giữa khoảnh đất thì tâm như cho tàn. Con tin chúng đạn nơi tay nằm lặng lẽ giữa vũng máu. Tuyệt vọng thở dốc không tiếng động, giống như một con cá mắc cạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện ud.izz27 cô vợ đặc công ngốc mít của tôi. Phạm Thu. Chương 28. Con tin bà tình huống trong phòng còn khiến người ta bất an hơn bên ngoài. một hàng tay súng đứng ở lan can lầu hai của kho hàng ngắm bắn bốn con tin. mục tiêu của loạt súng bắn tỉa ở cửa sổ là sáu con tin ở chính giữa. nóc kho hàng nào cũng có bảo vệ đi tuần bốn phía. có thể thấy ý thức phòng bị của đối phương nặng cỡ nào. mặt đất đầy xác chết nhìn tình huống thì có lẽ là băng ma phi thất bại trong cuộc đỏ súng lúc nãy không khí nồng nặc mùi máu tanh sộp hết vào mũi mọi người tần vịnh cầm con dao trên bàn cắt xây chói tay lâm phàm ôm lấy cô thản nhiên ngồi xuống trước mặt tay trùm. đã diễn trò thì phải diễn cho giống một chút lâm phàm ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn vùi đầu vào hóm vai hắn ôm chặt cứng hoàn toàn xây dựng tâm trạng sợ hãi khủng hoảng chân hương cũng được cởi trói ngồi xổm co do trong một góc ánh mắt nhảy bén quan sát bố trí của các họng súng bắn tỉa chung quanh kế hoạch là một lát phải bắt tên trùm trước hay là giết bọn bắn tỉa ở cửa sổ trước Anh Tần còn cần bao lâu nữa chùm mafia có phần sốt ruột. Ít nhất phải nửa tiếng nữa trực thăng mới tới được. Tần Vĩnh Tì chán lên đỉnh đầu lâm phàm, khiến người ta không nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn lúc này. Sao lâu thế gã đẹp trai được gọi là anh ba hoài nghi nhìn hắn tròng trọc. Nó là trực thăng, không phải tên lửa. Tần Vịnh nhìn nhìn người đẹp rú đầu tuyệt vọng trong góc, ánh mắt sâu xa khó dò. Hừ. Đừng có mồm loa mép giải với ông. Mày mà dám sở trò, đừng mong toàn thây. Tên anh ba kích động đập bàn. Tần Vịnh chẳng buồn nhúc nhích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Lâm Phàm như đang vỗ về cho cô bớt sợ. Tay chùm thấy vậy đan hai tay chống cầm pha trò anh tần không cần để ý tính chú ba xấu vậy đó. Bây giờ chúng ta nói chuyện tiền nong 5 triệu đô la. Tay chùm được voi đòi tiền. Vốn dĩ yêu cầu. Đưa tiền chỉ để giảm nhuệ khí của đối phương. Điều kiện chân chính là an toàn rút lui. Đương nhiên cầm thêm được tiền cũng không tệ. Bây giờ con cá lớn chui vào. Tội gì bỏ qua. Hê, mày không sợ không còn mạng cầm tiền sao nói chuyện không phải tần vịnh mà là người đẹp yếu đuối kia. Chỉ thấy cô ta uyển chuyển ngước mặt lên một cách hiểu điệu. Sóng mắt long lanh. Từ đôi môi đẹp đẽ kia nhả ra những từ ngữ gây sự trắng trợn Con điếm này mày nói gì trừ mấy con tin biết chuyện ra. Toàn bộ người của đối phương đều sửng sốt. À sợ quá hóa điên rồi à. Nhưng chùm mafia trông thấy mắt cô ta thoáng hiện sát khí liền này sinh nguy cơ mãnh liệt. À này quả nhiên có vấn đề. Mẹ nó. Lừa bọn ông tên chùm móc súng nhắm vào cô ta bọn chúng giật mình lập tức đồng loạt dương súng toàn bộ chế về phía bọn họ ha ha dễ kích động như vậy đùa không vui đâu cô gái cười tươi như hoa giọng điệu nũng nịu có chút tiếc nuối lâm phàm phát hiện tay cô ta hơi động nhanh như chớp ôm tần vịnh lăn xuống bậc thềm trên tay người đẹp không biết xuất hiện hai khẩu súng lục từ bao giờ nhả đạn khỏi cần ngắm chân hương thấy thế rút khẩu súng lộc bán tự động trong tay áo ra nhún chân nhảy lên đằng sau thùng đựng hàng không ngừng nã đạn vào những tên bắn tỉa ở các ô cửa sổ lâm phàm chắn trước mặt tần vịnh cũng móc hai khẩu súng lục kèm lưới lê trong tay áo ra liên tục nhả đạn vào các tay bắn tỉa cản trở bọn chúng bắn con tin Đối phương cũng bắt đầu phản kích trong thời gian rất ngắn. Tên trùm và tên anh ba tức tốt trốn sau bụng sắt. Bảo vệ cầm súng trên lầu 2 không tấn công được lâm phàm và tần vịnh trốn dưới bậc thang nên không ngừng tấn công chân hương và người đẹp. Còn phải tránh bắn chúng đồng bọn. Nhất thời khói súng mịt mù. Vôi vữa trên vách tường bị đạn bắn trúng rớt là tả. Vách tường lủng lỗ chỗ. Phát ra tiếng bụt bụt nặng nề cùng với tiếng cung cung do đạn bắn trúng cửa thép. Từ ngoài nhìn vào, kho hàng giống như một cái máy nổ bắp. Từ bên trong phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Bảo vệ trên nóc kho phát hiện tình huống bất thường. Sơ áp 47 lên nhắm đám con tin chuẩn bị tạo phanh. Bọn chúng chỉ kịp nhả ra một viên đạn đã bị các đặc nhiệm bắn tỉa ở các góc nhắm chuẩn một phát toi mạng. Chúng mục tiêu còn dấu hiệu sống. Ngô Nhất Hoành nằm sấp trên đất báo cáo đầu mục tiêu. Chỉ huy ghế bên ra lệnh. Lại một tiếng súng điếc tai vang vọng trong không trung đối phương hoàn toàn bất động. Nhưng vì trước đó bọn chúng đã bắn phá. Không ít người bị thương. Tiếng súng liên tiếp cùng với tiếng la hét làm thần kinh người ta cơ hồ đức đoạn. Đặc nhiệm mang theo khiên đều xông lên bảo vệ con tin đã túa ra chạy tán loạn. Một số đặc nhiệm liều chết sơ khiên chống đạn lên chắn trước những người bị thương. Lúc mọi người chuẩn bị đón nhận cơn mưa đạn kinh hoàng từ trong kho hàng phát ra lại kinh ngạc phát hiện. Các cửa sổ kho hàng toàn là vết máu và vỏ đạn. Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hình như bọn họ an toàn rồi. Trong phòng mịt mù, nồng nặc mùi vôi vữa bụi bẩm, lưu huyền khiến người ta không nhìn rõ chung quanh. Người đẹp kia giống như la sát. Hai tay cầm hai khẩu mười 17. Tốc độ bóp có nhanh không thể tả. Dường như đã đạt tới cảnh giới không người Âm thanh này làm lâm phàm nghĩ tới lúc nhỏ Hàng xóm đốt pháo đầu năm Tiếng nổ không ngừng lấy một chút Cô ta mỉm cười đầy hưởng thụ Nã súng một cách phấn khích Hai cánh tay thon dài không ngừng Giang ra hoạt đan chéo vào nhau Phối hợp với tiếng súng Vỏ đạn không ngứt rơi lanh canh trên đất Mà cô ta tránh được hết mọi phát súng của đối phương Không Nên nói là Khoảnh khắc đối phương ngắm chuẩn cô ta Chuẩn bị bắn chúng thì cô ta đã đi trước một bước Tiến gã đó về Tây Phương Cô đang xem đến khúc hứng thú nhất thì một thứ này lên Nằm trên mặt đất Theo lượt đẩy của súng bắn không ngừng lan về phía sau tần vịnh trộp lấy lâm phàm ngã người ra sau, đùng một tiếng chung quanh nổ tung, thì ra là tên anh ba răng một trái lựu đạn 67. đáng sợ không phải là phạm vi phát nổ mà là dư lực của nó. cho dù tần vịnh đã ôm lâm phàm lăn ra sau thùng hàng thì vẫn có không ít mảnh vỡ xé rách không khí găm vào lưng hắn. lâm phàm trợn tròn mắt luống cuống nhìn tần vịnh đè trên người mình che chở cho cô hai tay run rẩy bờ lấy má hắn cô sô cô sô không sao anh không nỡ để một mình em sống trên đời đâu tần vịnh mở mắt cười nói chóp mũi hai người đụng vào nhau vài sợi tóc đen chọc lên trán lâm phàm lâm phàm ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên nghịch cầm lên dán môi mình vào đôi môi mỏng gợi cảm của tần vịnh đáng tiếc chỉ chạm vào vài giây lâm phàm đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh từ đầu chí cuối tiếng súng không hề ngừng lúc này đối phương chỉ còn lại mỗi anh cả và anh ba nấp sau bục sắt vai và đùi chân hương cũng bị trúng đạn may mà không đụng vào động mạch lâm phàm cũng chỉ bị bóc một mảng ra nếu lúc đó tần vịnh không kịp thời che cho cô e là bây giờ cô đã đi gặp bà ngoại rồi người đẹp chạy mấy bước tung người nhảy lên bục sắt lấy tốc độ như gió lúc dơ súng bắn vào tay phải đang cầm súng của tên anh ba cùng với tiếng kêu thảm thiết của gã Người đẹp thích thú cất súng trong tay trái, rút một con dao găm ra không ngừng sượt qua gân tay gân chân. Động mạch của anh ba, say xưa như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Tốc độ cực nhanh, mấy giây sau vết thương mới trào máu. Một tay cầm súng khác không ngừng đánh bạc bàn tay cầm súng của tên chùm. Đùa bớn chia hỏng súng vào giữa hai chân mày gã. Thuật đấu súng mạnh thật chân hương xứng sờ lẩm bẩm. Che vết thương cố sức đi tới bên cạnh lâm phàm hỏi anh ta thế nào rồi tần vịnh nằm sấp trên đất muốn đòi hôn thêm cái nữa. yểu siêu sờ chán không nói. Mấy bà cô giả vợ yếu đuối này. Người nào người nấy đều không giống người. Lâm phàm đau lòng quỳ xổm bên cạnh Không dám chạm vào hắn Sợ vết thương nặng thêm Cô đâu có biết Tần Vịnh hành động kịp thời Lại có mấy thùng hàng kiên cố che chắn Nên vết thương trên lưng hắn Nhìn thì máu me kinh hồn Thực chất chỉ chóc xa mà thôi Cái này gọi là lo quá hóa hoàng Tần Vịnh chậm chạp đứng dậy Không quên ôm Lâm Phàm thuận tiện dựa vào người cô. Vừa rồi Lâm Phàm chủ động hôn hắn, kiếp nô tài của hắn có thể trở mình thành địa chủ được rồi. Cô gái này mạnh quá, không biết cô ta sẽ làm gì với chúng ta. Lâm Phàm hơi lo lắng, nếu cô đấu với cô ta cơ hội thắng không có lấy một phần trăm. Yên tâm cô ta sẽ không làm gì chúng ta. Tần Vĩnh tự tin trả lời Thấy hai người nhìn mình không hiểu Hắn nhớ mày giải thích chiếc trực thăng Mi 24 của anh mua từ chỗ cô ta Và lại còn có mấy giao dịch chưa hoàn thành Sao cô ta để anh chết được Lâm Phàm Ngộ ra anh đã nhận ra từ đầu rồi ừ Năng lực của cô ta đối phó mấy tên này chắc là không vấn đề gì bằng không sao anh để em mạo hiểm chui vào được Tần Vịnh Kiêu ngạo đáp. Anh buôn lậu vũ khí chân hương sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt. Tần Vịnh hơi xấu hổ ho khẽ. Không trả lời câu hỏi của cô. Không phải lúc nãy mày hỏi tao là ai sao? Bây giờ mày sắp chết rồi để tao nói cho mày vậy. Người đẹp say mê nhìn máu phun ra từ các động mạch của tên anh ba. Ngồi sụp xuống bên cạnh gã. yểu điệu thò đầu vô khoảng trống giữa vành tai hai tên. Cầm nhích lên một cách hoàn mỹ. Bờ môi đỏ thắm khẽ hé. Thong thả nhả ra hai chữ. Tiếng nhỏ tới mức chỉ có hai kẻ quỳ sau buộc mới nghe được. Chỉ thấy hai người kinh hoàng trợn chừng mắt toàn thân run lẩy bẩy. Người đẹp cười khẽ. Nối tiếc đứng dậy đáng tiếc không có thời gian chơi với chúng mày. Hôm nay tao vui lắm đấy. Khẽ hít mắt hưởng thụ lẩy cò súng. Hai tên mafia ngã xuống đất chết không nhắm mắt. trong mắt dã rời nhìn nóc nhà kho chừng chừng. Tiểu thư. Vừa rồi cô nói tôi buôn lậu vũ khí, tôi giận lắm nhé. Người ta buôn bán đàng hoàng đấy. Người đẹp che miệng mỉm cười, sóng mắt đong đưa quyến rũ nói không nên lời. Ai ngờ cô ta đang nói nói cười cười lại nhấc tay cầm súng lên. chĩa vào chân hương. Mỉm cười dịu dàng thời gian thực sự không đủ. Cô cũng cùng chết đi. Nếu cô ra tay, việc làm ăn của chúng ta lập tức chấm dứt. Tần Vịnh lạnh lùng lên tiếng, nói thật giờ phút này hắn vẫn không đoán được chính xác lối suy nghĩ của người đàn bà này. Lâm Phàm căng thẳng siết khẩu súng trong tay, biết nếu cô ta thật sự ra tay, e là bọn họ lành ít dữ nhiều. Ô. Sao có thể như vậy, người đẹp bất mãn chu đôi môi đỏ mê người nũng nịu xong, súng trong tay vẫn buông xuống. "Được rồi, anh Tần Anh thiếu nợ tôi một lần nha." Nói xong nháy mắt giấu súng đi, khiến Lâm Phàm không khỏi âm thầm than thở. "Thuật đấu súng của cô ta rất giỏi mà, thuật giấu súng cũng hạng nhất." Ha ha. Lát nữa chắc đặc nhiệm sẽ xông vào Có phải cô không tiện ở lại không tần vịnh mỉm cười nhắc nhở Lòng thì đổ mồ hôi lạnh May mà cô ta còn băn khoan Không có làm việc tùy hứng Tôi cùng mọi người đi ra Người đẹp vuốt lại mái tóc đen dối bời Quay đầu cười tươi tắn với bọn họ Chân hương đứng sau cùng Mặt tối sầm, đột nhiên mở miệng cô là he ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 28 cô vợ đặc công núc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 29. Trận đấu súng chấn động cả nước đã diễn ra một tuần. Bọn Tần Vinh sau khi bị thẩm vấn hết sức chặt chẽ hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng được tự do hoàn toàn không có anh đám con tin đâu chỉ một chết tám bị thương chứ giờ còn dám nghi ngờ anh là đồng bọn muốn điều tra anh thật là làm lòng người ta băng giá mà tần vịnh bày ra bộ dạng tây thi nhăn mặt định tranh thủ sự đồng tình của lâm phàm cứ tưởng trải qua việc lâm phàm chủ động hôn hắn lần trước thân phận ngô tài của hắn có thể lật mình thành địa chủ rồi Cho dù không được làm địa chủ thì làm anh nông dân bình thường cũng được đi. Ai rẻ mọi chuyện vẫn ý như cũ. Cô vẫn không tiến thêm một bước nào. Đó là trình tự bình thường, cần phải điều tra mấy con cá lọt lưới. Hơn nữa chúng ta có thể ra khỏi đó, hiểm nghi cũng không nhỏ. Lâm phàm cẩn thận thử trùng vết thương sau lưng cho hắn. hứ. Anh mà là đồng đẳng với cái loại ấy ác tần vĩnh tức tối. Lại nói sao bọn họ không mời he ra về kiểm tra luôn đi. Lâm phàm lườm hắn cô ta vừa tới gần đám đông liền biến mất tâm. Không ai phát hiện ra. Giúp hắn mặc áo vào, Lâm phàm cầm trái cây trên bàn lên chuẩn bị đi qua phòng bệnh kế bên thăm chân hương. Vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị Tần Vịnh giữ chặt. Cô ngạc nhiên nhíu mày quay đầu nhìn hắn. Em đi đâu? Lại đi thăm cái cô chân hương đó hạ Tần Vịnh ven tức hỏi. Ngày nào Lâm phàm cũng mất quá nửa thời gian cho cái bà cô đanh đá kia. Làm hắn bực mình. Ừ, anh còn dễ nhìn hơn cô ta nhiều. Em nhìn anh là đủ rồi. Xưa giờ hắn chả biết cái chữ mặt mũi viết ra sao Cố sống cố chết nếu tay cô Nói cái gì mà hôm nay muốn cô ở lại bàn bạc chuyện liên quan đến đại sự đời người của bọn họ Lâm Phàm hơi cau mày gạt tay hắn ra nhà chân hương còn chưa biết cô ấy bị thương Một mình cô ấy ở bệnh viện rất tội nghiệp Anh cũng tội nghiệp nè Lâm Phàm vợ anh chẳng quan tâm anh chút nào. Tần Vịnh bắt đầu biến thân thành tần vô lại, càn quấy thiếu điều lăn lộn khóc la om sòm. Lâm Phàm vừa thẹn vừa giận chừng hắn ai là vợ anh uy. Anh nói này, đồng chí giải phóng quân, sao em có thể trở mặt không nhận người chứ? Em đè anh ra hôn rồi còn không phải vợ anh à, Tần Vịnh hùng hồn chất vấn. Khí thế cứ như hận không thể tự lập cho mình một tấm bài trinh tiết không bằng Bất chấp lý lẽ lâm phàm thẳng thừng hất đầu đi Quang tần vô lại kiêm cô vô mặt mày đáng thương đằng sau Đau thương nhìn gáy cô dưới góc nghiêng 45 độ Chân hương nằm trong phòng bệnh kế bên Mặt mày âm trầm thấy lâm phàm vào lập tức mỉm cười lâm phàm thấy thế âm thầm than thở ngày đó sau khi chân hương kêu tên cô gái kia xong chỉ trong thời gian ngắn tới mức bọn họ không kịp đề phòng the ra bắn một phát vào bả vai không bị thương của chân hương the ra cười tươi như hoa e thẻ nói người biết tên tôi đều là người chết cả anh tần cũng không biết đấy nhưng tôi không thể giết cô Mạng cô để lại đó đã Ô ánh mắt cô rất thú vị Không cam lòng à Hi hi Lại nghĩ sao lâm phàm lo lắng ngồi bên cạnh Bắt đầu gọt trái cây Từ sau hôm đó chân hương luôn chìm vào suy tư Vẻ mặt luôn đầy căm hận khiến cô rất bất an Không có Phàm tử Vì sao tần vịnh nhà cậu lại làm ăn với bọn chúng làm ăn cái gì chân hương quay đầu nhìn lâm phàm chằm chằm thử tìm đáp án từ trên mặt cô lâm phàm ngại ngần xoay con dao gọt trái cây từng lớp vỏ đều đặn rớt xuống tớ cũng không biết phàm tử cậu không cần che giấu giúp anh ta à he ra đó là một thành viên trong đảng mafia lớn nhất nghe nói chồng à còn tàn bạo biến thái hơn Chẳng những bọn chúng buôn lậu vũ khí. Thậm chí còn có nhà máy sản xuất vũ khí riêng. Vì sao Tần Vịnh lại giao dịch với chúng chân hương hỏi liền một mạch vấn đề liên quan đến súng ốm. Làm Lâm phàm không kịp trở tay. Tớ không biết. Lâm phàm lặng lặng cắt táo thành từng miếng, rú mắt xuống, vẻ mặt phức tạp. Nếu tần vịnh làm ra chuyện tội ác tay trời, cậu cũng đính che giấu dùm anh ta ư vẻ mặt chân hương có chút dữ tợn. Nếu không phải hai vai bị thương chỉ sợ giờ phút này cô ấy đã bật dậy tóm lấy cô cha khảo rồi. Lâm phàm một mực im lặng cắt táo thành từng miếng đều tăm tắp chờ đến khi cắt xong miếng cuối cùng cô mới bình thản nói đến địa ngục anh ấy cũng chịu đi cùng tớ sao tớ lại để ý việc anh ấy làm cho dù có một ngày anh ấy giết người tớ cũng sẽ giúp anh ấy chôn xác tớ chưa hề nói mình là người tốt cũng chưa từng có ai vì tớ mà vứt bỏ tính mạng Càng chưa từng có ai ngày nào cũng kiên nhẫn đưa đón tớ đi làm. Nhớ kỹ từng ly từng tí mơ ước tớ nói ra trong lúc vô tình. Sau đó cố gắng thực hiện mang lại bất ngờ cho tớ. Thế nên cho dù anh ấy có gây ra chuyện tài trời tới đâu đi nữa, tớ cũng bằng lòng gánh vác cùng anh ấy. Những lời này Lâm phàm nói rất dứt khoát. Thông thả. Nói xong cô cũng thấy nhẹ nhóm hẳn. Dường như chút hết tất cả những suy nghĩ đè nén trong lòng bấy lâu ra. Sắc mặt chân hương càng lúc càng khó coi cậu quên lời thề lúc chúng ta nhập ngũ rồi sao vì anh ấy. Tớ không quan tâm việc mình trở thành người thất hứa. Chân hương tớ biết cậu nghĩ gì. Có lẽ sau này tớ sẽ hối hận. Nhưng hiện giờ tớ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Thậm chí chúng ta không thể bảo đảm bản thân có thể bình an sống hết đời này. Đúng không cậu đúng là bị thằng cha kia tẩy não rồi chân hương tức giận gạt trái cây lâm phàm đưa tới. Căm tức chừng cô. Không hiểu vì sao đồng đội tốt nhất ngày xưa. Đồng chí chính trực nhất lại vì một người đàn ông mà vi phạm lời thề của người lính. Thà rằng làm một tên tội phạm. Lâm Phàm không nói chuyện. Cô tự nhận mình không phải thánh nhân. Không có giác ngộ vì lê dân bá tánh trong thiên hạ mà dâng lên tất cả. Cô chỉ muốn cùng một chỗ với người yêu cô bất kể là làm gì. Khẽ thở dài một tiếng. Cô lấy khăn giấy lau ký sao gọt trái cây. Cất đàng hoàng xong mới đứng dậy tớ đi trước đã. Đợi cậu bình tĩnh lại tớ lại qua. Nếu tần vịnh thật sự tham gia có ngày anh ta bị bắt cậu làm sao đây? Cậu đã nghĩ ký hậu quả chưa chân hương nôn nóng giống lên với bóng lưng cô. Điều đó là cái cô không muốn nhìn thấy nhất. Cậu nói tất cả đều là giả thuyết. Nhưng nếu thật sự có ngày anh ấy bị bắt, tớ sẽ cùng ngồi tù với anh ấy. Nếu anh ấy chết, tớ cũng đi theo anh ấy. Lúc trước sống là vì không tìm thấy lý do chết mà thôi. Trân Hương Thật ra cậu luôn nghĩ tới he ra Bởi vì cậu muốn tự tay bắt cô ta để chứng minh bản thân phải không lâm phàm biết mình nói hơi nặng nhưng cô không muốn lập lờ sau khi he ra bắn chân hương cô ấy luôn buồn bực sầu não lần đầu tiên cô ấy bại trận hơn nữa hoàn toàn thảm bại thấy mặt chân hương xanh lét cô biết mình nói đúng rồi lâm phàm có chút thương cảm nhích miệng tớ đi trước buổi chiều sẽ hầm canh bồ câu cho cậu Chân hương ngoảnh mặt mím môi không nói, vành mắt đỏ hoi. Đâm chiêu đi tới cửa sổ hành lang, nhìn phong cảnh bên ngoài thở hắt ra. Ngoài cửa sổ, lá phong đỏ thắm cả con đường nhỏ, thỉnh thoảng vài phiến lá lượn lờ theo gió. Vài bệnh nhân mặc đồng phục người bệnh ngồi trên xe lăn, do hộ lý hoặc người nhà đẩy đi tản bộ. Bọn họ đều là nhân vật chính trong thế giới của mình Có người yêu Có người quan tâm Cũng có người yêu họ Quan tâm họ Lâm Phàm mỉm cười nhìn ánh mặt trời ấm áp Bởi vì cô cũng có một người như vậy Thưởng thức phong cảnh đủ rồi Chậm rãi đi về phòng Tần Vịnh Nhưng mở cửa vào phòng lại phát hiện giường không phòng chống. Đang thắc mắc đột nhiên bị kéo vào một vòng ngực rộng rãi. Thoáng trong chớp mắt Lâm Phàm nhận ra hơi thở đàn ông đặc trưng của Tần Vịnh. Mùi vị này khiến cô này sinh cảm giác an toàn ỉ y lại. Nghe nói chỉ cần bạn thích một người đàn ông, bạn có thể ngửi thấy mùi vị độc nhất vô nhị trên người anh ta. Có phải là hơi thở này không? Em sẽ không hối hận. Anh không để em vi phạm lời thề quân nhân. Anh cũng sẽ không chết bởi vì đời này phải đi cùng em. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần vịnh Tuy rất khẽ nhưng chấn động tai cô. Khiến tai cô ngư ngứa. Ngứa tới tận lòng cô. Nghe lén giọng lâm phàm không vui nhưng vẫn mặc hắn ôm mình, không cử động. Anh là loại người đó à Cô ngốc nào đó lại quên mang ví tiền theo, anh lo em đi ra ngoài mua đồ mất mặt. Đương nhiên Tần Vịnh sẽ không thừa nhận, mặc dù quả thật hắn vô tình nghe thấy. Anh cứ kiếm cứ đi, đằng nào cũng là anh nói, lên giường nằm mau. Lâm phàm ra lệnh cô không phải người ra so đo chuyện vặt vãnh. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của cô, tất cả đều là mây trôi. Nếu cô đã lựa chọn yêu hắn, vậy cô sẽ bao dung tất cả. Ôm lát nữa đáp. Tần Vịnh hưởng thụ vùi đầu vào hóm cổ cô, ngửi mùi thơm dễ chịu trên người cô.